Long Đồ án quyển 3, chương 64, độc kế Quỷ thủ kia bị thiên tôm hù dọa, bè hồn bảy vía đều bay hết, vì tự cố mình liền nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đi cứu Triệu Phổ. Nếu không thì Triệu Phổ chết chắc. Hoàng vi ngoại đến tục cùng làm thế nào để hại Triệu Phổ? Triển Chiêu thủy chung vẫn không nghĩ ra. Quỷ thủ dễ trang Hoàng Thủy Vân lâu như vậy Nhất định là biết Hỏi ra mới biết để có thể có đối pháp Cụ thể ta cũng không có rõ ràng lắm Người muốn chết Bạch Ngọc Đường lạnh giọng hỏi ả Ta chỉ biết là hình như có quan hệ tới đao của triệu phổ Quỷ thủ trả lời Ta cũng chỉ biết có như vậy Triển chiêu câu mày mà suy nghĩ một chút Đao sao? Tân Đình Hầu. Bạch Ngọc Đường nhìn chuyển chiêu, đao của Triệu Phổ chính là yêu đao Tăng Đình Hầu, vô cùng nặng, lực sát thương kinh người, nhưng mà cây đao kia thì có quan hệ gì với hoàng vi ngoại? Đao kia theo tương truyền thì đã được Trương Tam Gia dùng qua, chém giết quá nhiều cho nên yêu khí quá nặng, dường như chỉ có Triệu Phổ mới có thể trấn áp được. Bất quế hoàng vi ngoại chẳng qua chỉ là một cái bố phương Sao lại có thể có quan hệ với tân đình hầu của Triệu Phổ được Triệu Phổ giờ đang ở đâu? Thiên Tôn hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Lúc nãy mọi người đều chia nhau đi tìm Thanh Di Triển Chiêu nghĩ tới Thanh Di lại cảm thấy tâm loạn Thiên Tôn ý bảo hai người trước đi cấu Triệu Phổ Hắn sau khi thu thập quỷ thủ sẽ tìm thanh di mang về khai phong phủ Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng trở về phủ khai phong Hai người vừa đi, Thiên Tôn nhìn quỷ thủ một cái Quỷ thủ chỉ có thể bò lũng ngổn trên mặt đất cầu xin tha mạng Thiên Tôn tha mạng à Thiên Tôn cũng không có nhìn nàng chờ tè cái lý do để có thể tha cho ngươi Ta, ta sẽ không bao giờ hại người nữa Quỷ thủ rung rẩy. Vậy những người ngươi hại trước kia thì tính như thế nào? Ta không hại nhiều người Quỷ thủ còn chưa dứt lời Thiên tôn lắc đầu một cái Dơ tay lên vỗ lên đầu quỷ thủ Cái gì mà tem thập lục túc Bàn mồm tẻ đạo Tiếng nói vừa dứt Chỉ thấy quỷ thủ đông một tiếng nằm trên mặt đất nhưng lại không có chết, nhưng thân thể lại đột nhiên nhanh chóng biến hóa, giống như đột nhiên dẹp dè nu đi, sắc mặt cũng biến thành màu xám tro, làn da nhăn nhiều lại, mấy đồ đệ còn sót lại kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Thiên tôn nhìn mọi người chung quanh một cái, không muốn giống như ẻ, liền tự phế đi bỏ công, sống cuộc sống của người bình thường đi. Nói xong, Thiên tôn cũng vô ảnh. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường chạy về cũng không kịp trở lại khai phong, ném lên tên lệnh dùng pháo liên lạc vào không trung. Tiểu tư tử nằm bên cửa sổ nhìn bầu trời quang hoa phát sáng rực rỡ, nói với công tôn. Phụ thân, nhìn nha, có pháo bông A. Công tôn nhìn sang một cái, thở vào nhẹ nhõm, có thể là bọn triển chiêu đã tìm thấy dư tố tố tháng mới nảy mắt phải vẫn nháy liên tục Ngồi lâu như vậy nhưng căn bản vô phép tập trung tinh thần Đầy đầu đều là lo lắng Không biết tên lầu manh triệu phổ kia Không biết có gặp nguy hiểm gì không Bọn triển chiêu cùng bạch ngọc đường chạy đến cửa thành Bốn phương tám hướng mọi người đều chạy đến Ân hầu đứng ở cửa thành nhìn xuống Hỏi triển chiêu Thành di ngươi đâu Để tìm được rồi Thiên Tôn đẻ đi cứu người. Triển Chiêu nhìn bốn bên. Triệu Phổ đâu? Ân Hầu ngẩng người, nhảy xuống. Triệu Phổ. Lúc này, Âu Dương Thiếu Trinh cùng Trâu Lương cũng tới, còn có một đám người đi tìm Thanh Di cũng theo tín hiệu mà trở về. Duy chỉ có thiếu Triệu Phổ, còn có cả Hồng Cổ Nương cũng không về. Triển Chiêu thấy Triệu Phổ không đến. Gấp ghép A Âu Dương liền hỏi có chuyện gì xảy ra Bạch Ngọc Đường đem mọi chuyện đại khái Đều nói qua một lần Âu Dương nghiêng đầu Tần Định Hầu cùng Vãi Phóc có quan hệ gì Tỉnh Đao Từ trước đến nay Trâu Lương vốn là miệng vàng khó cậy Nay đột nhiên lại nói ra hai tiếng Tỉnh Đao chuyện chiêu buồn bực Bọn họ có nhiều người như vậy Trừ mấy người đi theo triệu phổ Những người khác cũng chưa từng nhìn thấy triệu phổ dùng Tân Đình Hầu đánh giặc Nói thật, thai phong phủ nhỏ hiệp như vậy Tân Đình Hầu cũng không có đất mè dụng vỏ Ai nha? Âu Dương dậm chân một cái, đúng vậy Thế nào? Triển chiêu tò mò, bảo hắn nói rõ ràng Vương gia căn bạn chỉ những lúc nào đối phó với cường địch hoặc là muốn lấy ít địch nhiều mới dùng đến Tân Đình Hầu Âu Dương giải thích Tân Đình Hầu đau tính rất quỷ dị, bình thường dễ chết cho nên cần tĩnh đau Tỉnh đau là dùng máu sao? Bạch Ngọc Đường cũng là thiện về dùng đau cho nên cũng có kinh nghiệm Yêu đau phần lớn là khát máu, cách duy nhất để cho nó nghi lời chính là dùng máu của chủ nhân Đeo kia vô cùng khát máu Một khi đại khai sát giới Nếu chưa uống no thì chưa thể bỏ qua Cho nên mỗi lần dùng đeo Vương gia đều dùng một chút máu Để làm tỉnh nó Nó mới nghiêm chỉnh nghe lời Chẳng phải là cần rất nhiều máu sao? Triển chiêu câu mày Tỉnh đeo thì chỉ cần chút máu là đủ rồi Tân đình hầu tại điểm dao Giữa chui đeo và thân đeo Có một miệng rất rộng Mỏng và rất sắc Chỉ cần đụng nhẹ liền chảy máu Vương gia cũng đã quen rồi Lại nói hắn một năm cũng chỉ khai đào có mấy lần Cũng không có gì đáng đánh hết Vậy tỉnh đào có quan hệ gì với hoàng viên ngoại kia? Vẫn là Bạch Ngọc Đường hỏi vào trọng điểm Vương gia có dùng một miếng vải màu đen buộc tại chui đao Trâu lương hai hàng lông mày nhíu chặt lại Chợt nói nhanh Sau khi tỉnh đau, ngón tay vương gia sẽ thụ thương mang hắn mỗi lần đều là thuận tay lau đi vết máu và tấm vải ở chui đao Cho nên mới thường phải thay đổi Hắt xe tại chui đao Những thứ hắt xe kia là từ đâu mà tới? Ân Hầu hỏi Đều là do Hoàng Thái Phi chuẩn bị Tất cả đều là loại vải thuốc rất quý Lúc nhụm vải có bỏ thêm dược liệu cùng kim sang dược Có tác dụng cầm máu Những loại vải đó chắc không phải đều mua từ chỗ hoàng viên ngoại kia đó chứ Chuyển chiêu lấy làm kinh hải triệu phổ đổ lại đau xe khi nào Sáng nay người của vương phủ mới vừa đưa tới Vương gia còn ngồi ở trong phòng một hồi Âu dương câu mày Hắn lúc suy nghĩ thường tự mình thay xe đeo Mọi người hai mặt nhìn nhau Sắc mặt của ân hầu lúc này cũng rất khó coi Lập tức đi tìm Mọi người muốn chia nhau đi tìm Ân hầu gọi lại triển chiêu Chiêu còn đi khai phong phủ Tìm công tôn Triển chiêu sửng sốt Ân hầu nhắc nhở Chúng ta sau khi tìm được chữ phổ Nếu như hắn đã dùng đao Chúng ta sẽ thẻ tín hiệu liên lạc Còn ngay lập tức đem công tôn mang đến Triển chiêu gật đầu một cái Vội vàng chạy về khai phong phủ Đám người ân hàu cũng tản ra, khắp nơi tìm kiếm Triệu Phổ. Mẹ lúc này, Triệu Phổ đang tại nơi nào a? Tại một góc tràng phía Đông Khai Phong phủ, Triệu Phổ đang câu mày nhìn đám người ngăn cản mình. Tử Ảnh cùng Dạ Ảnh đứng ở phía sau hắn. Vừa rồi ba người hướng đến phía Đông tìm, đột nhiên nhìn thấy mấy bóng đen cũng không biết là cố ý dẫn dụ bọn họ hay là không cẩn thận mà để lộ ra chân tướng, thế là ba người đuổi theo đến nơi. Quả nhiên vừa đến cốc tràng liền bị trong ngoài đồng dạng ba tầng hắc y nhân giáp kích bao vây. tứ ảnh cung gia ảnh nhìn nhau một cái, có mai phục sao? Triệu Phổ sờ cầm suy nghĩ, tự hồ là nghĩ đến chuyện gì, lại tự hồ là đang ngẩn người. Vương gia Giả ảnh thấp giọng hỏi Đánh hay là đi tiếp Triệu phổ suy nghĩ một chút Chợt cười cười Đưa tay vẫy vẫy, vẫy, vẫy tử ảnh tử ảnh cùng giả ảnh lĩnh hội ý tứ Lui sang một bên tử ảnh từ sau lưng Cởi ra một sợi dây cột tải ngực Đem tân định hầu Được bao kính sau lưng đi ra Triệu phổ đưa tay tiếp nhận Thuận tay ngăn lại Giả ảnh đang chuẩn bị ném tên hiệu lên trời Nói tè chơi một hồi đá, tử ảnh cùng giá ảnh rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng một bên chờ. triệu phổ có thể là rất lâu không ra trận rồi, ngửa tay. đám người áo đen kia cũng rút ra bên khí, nhìn có vẻ bất thiện, chính là chuẩn bị tự chiến với triệu phổ. triệu phổ đem tân đình hầu cắm trên mặt đất. Xuyên qua thân đao cùng tay đao, nhìn đến mấy trăm hắc y nhân, cười lạnh một tiếng. Chỉ có mấy trăm mẹ thôi, kể, kể cũng không phải tôi. Bất quá đại gia tè phúc lớn mạng lớn, được kẻ thần nhân giúp đỡ e. Sau đó, triệu phổ dơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng đao, một giọt máu theo thân đao nhanh chóng chảy xuống. Tân Đình Hầu vốn một mực yên lặng, lại đột nhiên giống như vẻ thú bị đánh thức, còn giống như có hô hấp. Mẻ đeo trầm trầm tử khí nặng nề, lại trong nháy mắt, đỏ tươi màu máu đầy nguy hiểm. Triệu phổ đưa ngón tay lướt trên chui đeo, chậm rãi, lau khô máu, nắm chặt đeo. Mọi người đều thấy mọi người đối diện như thở phèo nhẹ nhõm. Trư Phổ Huy miệng khơi mào, tự hồ như đang nói chuyện với Đào. "Thật lâu rồi không được uống a, hôm nay ta để cho người uống thật thong khoái." Hắn tiếng nói vừa dứt, Tự Ảnh cùng Già Ảnh nháy mắt để nhảy lên một cây cao xa xa, đứng trên đỉnh cành me cúi đầu nhìn. Tự Ảnh đột nhiên sờ cầm hỏi Già Ảnh: người có cảm thấy hay không, tầng đình hầu của vương gia hôm nay là lạ lạ a." Đúng vậy, còn không phải là đang lên cơn sao? Gia Ảnh cũng lắc đầu. Phía dưới, Triệu Phổ cùng mấy Hắc Y Nhân đã chiến thành một mảnh ác liệt. Ánh đao màu đen theo mỗi cái vung lên của Triệu Phổ, đến đâu là chiếm giết đến đó. Những Hắc Y Nhân kia căn bản không cách nào có thể đến gần, nhưng mà những người kia có thể là tử sĩ, từng đám từng đám tiến đến uy đao cho Triệu Phổ. Đám người này không có sợ chết sao? sẽ ảnh sờ cầm cẩn thận quan sát xung quanh. Có phải là có gian kế gì không? Đúng a. Tự anh gật đầu. Nơi này mới chỉ có mấy trăm người mà thôi, làm sao đủ để giết vương gia a? Người nào mà không biết tân định hầu trong tay hắn có hay không có chiến mã cũng có thể giết đến mấy ngày mấy đêm. Đừng nói gì mấy trăm người. Dù là mấy vàng đại quân Cũng không đủ cho hắn chiếm em Người nào ngu sủng như vậy Lại đi sử dụng cái loại kế này a Ui Hai người đang nói chuyện Chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm Hai người kẻ kinh quay lại Chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ đẻ tới đây Hồng Cổ Nương mỗi bên khoắc Bẻ vai một người Ít mắt Nói đó chính là tân định hầu của triệu phổ a thật khí phái hồng di tự ảnh cùng già ảnh lập tức ngoan ngoãn chào người hồng cổ nương đưa tay xoa xoa mặt hai người ngoan vừa nói lại ôm bẻ vai tự ảnh tò mò hỏi vương gia các ngươi đánh nhau rất lợi hại cũng không phải là bí mật gì đi cứ như vậy bọn chúng chẳng phải là chịu chết sao Người nào lại ngu ngốc phái đi nhiều người như vậy Tới chăm đeo cho hắn e Tử ảnh cùng giả ảnh cũng cảm thấy có chuyện kỳ quặc Đang lúc đó giữa không trung chợt lóe qua Quẻ tinh lệnh bắn lên bầu trời Nổ tung ra ánh sáng tan ra bốn phía Vương gia Giả ảnh cùng tử ảnh ngẩng đầu Là Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương tới Vương gia mau dừng tay Âu Dương cùng Châu Lương muốn chạy vào đám người, nhưng mấy đám người hắc y kia một mặt vi chặt triệu phổ không cho hắn thoát thân, một mặt sống chết ngăn lại Âu Dương cùng Châu Lương. Có chuyện gì không tốt rồi. Tự ảnh cùng giá ảnh cùng gấp lên. Ta đến đi. Hồng Cẩu Nương vừa nói, nhoáng cái từ khi họ sửa tự ảnh cùng giá ảnh mê lướt qua hai người đều cảm thấy một mảnh hồng xe mềm mại lướt qua bên gò mé, hồng cổ nương đã bay vào đám người, giống hệt ngu nhi, gia ảnh không nhịn được nói, khinh công của nàng thật đặc biệt, ở giữa không trung lại như là bơi qua bơi lại trong nước vậy, đúng e giống hệt yêu ai nha, tử ảnh cũng gật đầu, triệu phổ thấy đám người âu dương tới, nhìn không được. Sách một tiếng Lúc này lại nghe hồng cổ nương nói một câu Vương gia Chơi để rồi thì không nên để người khác phải lo lắng Triều phổ hứng thú thiếu thiếu Mè thu lại đau tung người một cái Nhảy vào giữa không trung Hắn vừa nhảy ra ngoài Thuận tay ném tăng đình hầu cho tử ảnh Tử ảnh vừa tiếp lại Vừa tiếp lấy Lại nghe anh một tiếng Nhìn lại Chị thấy đám người áo đen kia cũng thật xui xẻo Hồng cổ nương phóng ra ngọn lửa cao phúc Đám người áo đen kia, từng người từng người biến lửa mà lăn đầy đất Cổ nương đứng tại một bên Trên tay còn tung tung quẻ cầu lửa bạc Tự hồ cũng không hề sợ nóng Hỏa yêu quẻ nhiên là danh bất hư truyền e Tự ảnh làm bầm Nàng nhất định là đi đến chỗ nào cũng không lo chết đói tùy thời tùy chỗ đều có đồ nướng để ăn. Dạ ảnh bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Người suy nghĩ trọng điểm sao lại khác xa với người thường đến vậy? Trụ phố. Đúng lúc này, mọi người liền nghe thấy thanh âm công tôm hô to truyền đến. Vừa ngẩng đầu, chị thấy chuyển chiêu mang theo công tôm từ trên không trung bay xuống, vừa mới buông tay, công tôm đã nhảy bổ vào trụ phố. Triệu phổ kẻ kinh vội vàng đón lấy Lùi về phía sau Ngồi xuống ôm công tôn vào lòng Tránh cho cái tên thư ngốc này khỏi ngã Công tôn sau khi bổ vào triệu phổ Vội vàng lật lật xem bên mắt cùng mặt hắn Hỏi Người đã tỉnh đau chưa Triệu phổ khóe miệng rút rút Tỉnh rồi Không tỉnh đau thì làm sao mà đánh được À Công tôn hít một ngụm khí lạnh Đưa tay rút ra một thanh ngân chăm tới Định hướng về triệu phổ mẹ đâm xuống Ui Triệu phổ vội vàng giữ lại cổ tay hắn Người định làm cái gì vậy? Đừng có động Đó là loại kịch độc gặp máu là phong hầu e Ta giúp ngươi giải độc Triệu phổ khuế miệng lại co rút Già đầy chảy máu đã một lúc lâu rồi e Cũng chẳng thấy cái gì mà phong hầu hết Lúc này Triển Chiêu đến trước mặt hắn, nhìn nhìn Triệu Phổ một chút, tinh thần vẫn rất tốt a, e, hình như không có trúng độc đâu. Công Tôn lúc này cũng hiểu được, vừa nãy hắn còn ở trong phòng cùng Tiểu Tứ Tử chờ tin tức, lại luôn cảm thấy tinh thần bất an, đột nhiên chuyển Chiêu sọc vào nói với hắn, miệng xe bố ở chui đao của Triệu Phổ chính là do hoàng viên ngoại đưa tới. Sau đó hắn lại nói triệu phụ có thói quen tỉnh đau Vì vậy công tôn kẻ kinh Nhớ tới những thảo dược kia nếu như tăng thêm một vị Chính là kim sang dược Nhưng mà nếu là biến thành một loại dược khác Lại chính là độc dược thay máu phong hầu Lần này lại khiến công tôn gấp muốn chết Vừa lúc đêm trời xuất hiện tên lệnh Chuyển chiêu liền sách theo hắn đến ngay cả tiểu tứ tự ở phía sau gọi âm ị nửa ngày Cũng không ai còn kịp để ý đến bé Di Công tôn ngồi trên người triệu phổ Đưa tay bắt lấy mạch cổ tay hắn Lại lật lật mí mắt hắn Bắt hắn hé miệng để nhìn đầu lưỡi Cuối cùng chính mình cũng trợn tròn mắt Không có trúng độc Lúc này những người khác cũng đã đến đủ Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới thay triệu phổ không có trúng độc theo bản năng đến nhìn hắn tử ảnh trong tay còn đang ôm tân đình hầu vừa mới nhìn qua tân đình hầu mọi người thiếu chút nữa cười văng chị thấy cái chuôi đeo hắt xẹ của tân đình hầu thần thần khí khí hôm nay lại đột nhiên biến thành đồng thú đáng yêu hắt xẹ ở chuôi đeo biến thành lưỡi trắng lại còn buộc thúc lại còn được buộc thắt nút ở dưới hai giải lưỡi trắng Khoáng qua thoáng lại một cái Chẳng khác gì hai cái tay thỏ Ách Công tôn nhìn chầm chầm lũa trắng kia hội lâu Cái này là... Triều phổ cười một tiếng Nga Sáng nay khi hắt xe được đưa tới Ta vốn là ở trong phòng định thay cái chuối đeo A Bắt qua tiểu tứ tử lại bò lên đùi ta Nói đen thui lui nhìn thật khó coi Vì vậy mà cầm cái khối lũa trắng tới Quấn lấy chui đao của ta Còn nói là thắt cho ta cái con thỏ Ta vốn định bỏ đi rồi Bất quá thời gian quá gấp Nên chưa có kịp đổi lại Liền ném cho tự ảnh giữ Đang định để tối nay thì đổi lại Mọi người há to miệng Tiểu tứ tử A Triệu phổ cười một tiếng Ta vừa rồi nhìn một đống người dẫn ta vào đây Lại còn dùng kẻ chiến thuật Ta liền nhớ tới Hắc xe cùng Hoàng Vi ngoại đã biết được đại khái mọi chuyện. Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ bẻ vai Công Tôn. Đi xem một chút con ta đi. Công Tôn cũng đập lại hắn. Đó là con ta. Ai, cũng thế cả thôi. Triệu Phổ da mặt dày cười cười. Mọi người thở phào một hơi. Đồng thời trước mắt lại hiện ra khuôn mặt tròn vo cười hiếp mắt của tiểu tứ tử Hỏi triều phổ xem chuôi đào hình con thỏ có đẹp hay không Triều phổ đại nạn không chết, dù kế của đối phương dĩ nhiên không thành Lại nói tới, người ngày, ngày thường đúng là có chút kẻ phơ kẻ phất Thế nhưng những lúc máu chốt thật đúng khó mà lừa được hắn Không hổ là bách thắng bách bại, lão hồ ly trở lại Khai Phong phủ, Thiên Tôn đã đem Dư Tố Tố cố về, nàng bị thương, công Tôn chữa trị cho nàng. Hồng Di mang về một đám thích khách bị đốt đến sống dở chết dở cũng đều giao lại hết cho Khai Phong phủ. Bao chuẩn cùng mọi người ra đó, nghe được toàn bộ quá trình, mặc dù là hư kinh một trận nhưng cũng không chịu được mà đổ mồ hôi lạnh. Thật may Trong sân mọi người cùng ngồi xuống Tiểu tứ tử bị một đám ảnh vệ vây quanh Đùa nhau mè xoa xoa mặt bé Nói bé chính là các tường tiểu vương gia Ngay cả mặt thang trâu lương Cũng không nhịn được mè mở miệng Nói với triệu phổ đang dương dương đắc ý Oa gì này bác tự thật tốt Thích hợp mang theo lâu dài Quần tà như có pháp bảo Triển chiêu nằm ở cảnh bang Cơm tối hắn còn chưa có ăn Để phải lo lắng một hồi dạ dày đau e Ân hầu vừa nhìn thấy liền đau lòng Vừa định gọi một chút thức ăn Chỉ thấy thần tinh nhi Cùng nguyệt nha nhi Màn theo mấy nha hoàng Bừng điểm tâm đêm nóng hổi đi vào Ân hầu thiêu mi Nhìn bạch ngọc đường Rất có lòng e Bạch ngọc đường đút vào Trong miệng triển chiêu một viên thịt tôm thầm nói Nuôi mèo thật ra cũng không khó, có ăn liền đặc biệt ngoan hiền Nhìn lại, triển chiêu đang hiếp mắt hưởng thụ cảm giác thịt tôm tan trong miệng Sống hệt như con mèo nhỏ độc nhất vô nhị phơi nắng giữa trưa